độc truyện văn học xin chào quý vị cho các bạn mời quý vị cho các bạn cùng đến với chương trình độc truyện văn học phát trình sốngng Fm từng số 98,4h của phát thanh độc tháp Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ khác ngày trong tuần quý vị cho các bạn thân mến trong chiến tranh cũng có những lúc anh em du kích được bên nhau cùng ăn những bữa cơm đầy tình đồng chí đơn giản mà ngon miệng trong đêm không ngủ được Thắng lắng nghe những âm thanh của rừng sen trong đó là tiếng xuống đạn chiến tranh dưới căn nhà của dân phòng đội còn có hai người nữa cũng không ngủ chủ căn nhà 6 Linh xã đội trưởng giờ là bí thư xã gọi năm bờ dậy Hai người lầm trầm trò chuyện. Thắng khắp cỡ hy vọng họ sẽ thố lộ tâm tình, nhưng đành thất vọng khi họ chỉ đề cập đến tình hình chiến sự. Anh tự hỏi, phải chăng họ ngại anh còn thức nên chưa thể thổ lộ cùng nhau? Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng sẽ do Thanh Hảo gửi đến quý vị và các bạn nghe sau đây. Sáng hôm sau, xã đội họp du kích, kể cả xã đội trưởng và xã đội phó, đội du kích còn được 12 người, 5 trai, 7 gái. Đội du kích Mỹ Hương thường ngày họ phân tán mỏng, dọc theo hai bờ kinh, rải rác từ trong ngọn cho đến xóm cuối cùng của ấp chiến lược. 7 cô gái khăn rằn quấn cổ, ngồi trên nắp hầm, súng gác qua đùi. Mấy anh con trai thiền hồi chồng hổm dưới đất. Súng dựng thẳng lên trước mặt Tôi cũng dự hợp Còn nằm bờ thì bị sốt Anh đang nằm trên sàn nhà Nằm trên đó Anh có thể nghe được tiếng nói của mọi người Chị xã đội trưởng Sáu Linh Đứng dựa vào cột nhà Bắt đầu vào cuộc họp Chị giới thiệu tôi với đội du kích Tôi để ý thấy Có một cô đưa tay véo bé ba Khiến bé ba đỏ mặt Trởn mắt dọa lại cô kia Giới thiệu với anh, đây là em Thon với em Thả. Thon thả hai chị em. Úc đợi nhanh miệng nói thêm vào. Cô chị khoảng 20, cô em khoảng 18. Đúng như cái tên của mình, dáng người của hai chị em trông thật Thon thả. Chị thì bới tóc, em thì để tóc thề, mặt giống nhau như rút. Hai chị em bẻn lẻn quay nhìn ra sau giường. Còn đây là em Thảnh. Thảnh bánh bèo. Úc đỡ cũng là nhanh miệng nói thêm. Cái anh Út đỡ này kỳ cục. Cô tinh Thảnh đỏ mặt, ngoảy người, liếc úc đỡ, cái liếc mắt bén dưa dao. Thảnh độ 22 tuổi, người mảnh khảnh, nước da trắng xanh, đôi môi lại mọng đỏ. Sau này tôi mới biết, trước khi vào độ du kích, cô sống bằng nghề bán bánh bèo. Còn em này, Tuyết, tuyết mà đen. Người nói chim vào cũng không ai khác là Út Đỡ. Cô tên Tuyết, cô gái 20 tuổi, khỏe mạnh, nổi bật với đôi mày rậm. Cô có vẻ lì hơn các cô khác. Cô xoay mặt qua Út Đỡ, lườm anh một cái rồi tỉnh như không. Còn em nhỏ nhất là Út Trầm. Úc Đỡ có lẽ bị mất hứng vì cái lườm của Tuyết. Hành không chêm vào một câu gì nữa, chỉ cười cười. Út trầm, cô bé độ 16, để tóc thề. Chỉ riêng em không có súng. Sau Linh giới thiệu sang qua bên con trai, thì nhiều cô nhao nhao kêu lên. con một người nữa, người quan trọng nhất. Tất cả các cô đều quay lại bé bà Sau Linh nhìn tôi, bấm miếm cười. Rồi cô làm nghiêm. Bé ba thì anh Thắng biết rồi. Thôi, các đồng chí đừng đùa nữa. Cô hướng mặt về một anh con trai. Em Châu. Châu đứng phát dậy. Người to lớn, da đỏ hồng, chân to, bàn tay to. Châu vừa liếc nhìn Úc Đỡ, như không để Úc Đỡ kịp nói thêm gì về mình. Châu dõng dạc Châu khỏe như Châu, 22 tuổi, sống độc thân. Mọi người cười ồ. Các cô gái thì đấm vào da nhau Bụm miệng cười Nhưng út đỡ cũng không tha anh Khỏe như trâu Nhưng lại sợ da gà tiếng cười lại to hơn Sau này tôi mới hiểu Như người Ấn Độ Châu không ăn được da gà Cảnh con trai không để sau Linh giới thiệu Mà họ lần lượt đứng dậy tự giới thiệu Dũng, Dũng Nóng, 20 tuổi Lâm, 19 tuổi Quyền, Quyền bụng 15 tuổi Quyền, một cậu thanh niên Đang tuổi dậy thì Mặt đầy trứng cá Người cuối cùng là anh xã đội phó Con người vui tính ấy Tôi chú ý anh hơn những người khác Đôi mắt to Giới gương mặt vuông Tóc rễ tre Người thâm thấp Giới đôi da ngang Và cái lưng đầy như lưng gấu Tôi đỡ út đỡ 25 tuổi Anh đứng phát dậy, giống dạc tự giới thiệu với đôi mắt mở trừng trừng khiến mọi người không thể nhịn cười. Anh ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề và cũng có vẻ diện hơn người khác. Người trông lẫm liệt, khỏe và chắc trong bộ quân phục màu đen may theo kiểu dây quốc đoàn. Túi áo có nắp, cầu dai có hai con đĩa dắt ngang bằng hai ngón tay. Nổi bật hơn cả là sợi dây nịch Mỹ thắt ngang hông. Sợi dây nịch to bản màu cỏ úa Còn mới tin Quanh sợi dây nịch đều dắt đủ thứ Hai bao đạn đầy cứng Bao đạn bằng một loại da như da đóng dày Bên hông lũng lẳng một cái bình tông Mỹ Để ló lên cái muỗng inox Hông bên kia là cái đèn quáo cũng của Mỹ Gần bao đạn lại còn cái đèn chai Một cái đèn thông dụng của mọi người kháng chiến Từ bộ đội đến cán bộ hoặc du kích, ai ai cũng có, luôn luôn ở bên mình. Cây đèn làm bằng chai sức tóc của phụ nữ, hoặc bằng chai đựng cồn, hoặc bằng một thứ chai nào đó, đại loại như vậy, vừa nhỏ vừa xinh, đèn thắp bằng dầu đửa với một sợi tim bằng dải. Cây đèn ấy, tác dụng của nó không chỉ dừng lại ở chỗ đơn giản là một cây đèn để thắp nữa, nó đã biến thành một món trang sức có tính chất nghệ thuật. Người ta làm cây đèn hết sức công phu, chọn một cái chai cho đẹp, trong gieo, tìm một cái ruột bia bằng đồng để làm ống dẫn tim. Tìm một sợi dây thép nhỏ, thường là sợi dây đàn, dây la, quấn thành một chiếc lò xo, đem nướng rồi trôi vào nước cho dẻo. Cái lò xo quấn theo ống dẫn tim, bên ngoài lại bọc thêm cái giỏ đồng vừa khít. Rắc rối lôi thôi vậy. Gió đông là gió đặn cạt biên Đến lúc cần thấp Người ta dùng đầu ngón tay Bật khe khẽ cái đầu ống dẫn tim Cái lò xo bật lên cành cạch Và cái đầu tim bật dần lên Rồi đến cái nắp đèn Hoặc là cái nắp cũ của chai Hoặc là một cái nắp mới Do chủ nó tạo ra Bằng kim khí Có thể là đầu đạn đem nấu ra Đổ vào khuôn Cái cuối cùng là sợi dây để đeo nó Có người đeo bằng ruột dây dù, có người đeo bằng sợi dây đủ màu bằng chỉ theo xe, có người đeo bằng dây bạc, dây đồng. Ở miền Nam, có bao nhiêu người đi kháng chiến thì có bấy nhiêu cây đèn chai như vậy Để trang trí cho cây đèn thêm đẹp, có người bỏ vào đó một ít hạt cườm để nó trao lên trao xuống đỏ đỏ xanh xanh cho vui mắt. Cao hơn một bước, Có người để cả tấm ảnh của một cô gái Chắc là người yêu của mình Vào cây đèn Hãy cầm cây đèn Là thấy tấm ảnh trao đi trao lại Nhìn mình Vừa để xem cho đỡ nhớ Vừa để giữ tấm ảnh Ảnh ngâm trong dầu lửa không bị mốc Hằng bao nhiêu năm Tấm ảnh vẫn còn tươi Nhìn cây đèn chai Đang đũng lẳng cạnh bên hông của úp đỡ Tôi nghĩ hơi miên man, Vì cây đèn của anh bắt tôi phải chú ý Cũng là cây đèn ấy Gợi cho tôi nhớ một câu chuyện kỳ lạ của chiến tranh Trong trận đồng xoài Bọn Nguyễn đưa tiểu đoàn trâu điên đến cứu diện Bọn tiểu đoàn trâu điên đến mặt trận Thì tiếng súng vừa chấm dứt Với cái vẻ điên của mình Cái tiểu đoàn trâu điên bắt đầu tung hoành Với những cái xác chết của bọn chúng Cuối cùng Nó nhặt được hai cái đàn dầu của hai chiến sĩ ta đánh rơi. Chỉ có thế mà tiểu đoàn trâu điên làm rùm ben nghe thật chướng tai. Hai cái đèn chai ấy chúng coi là chiến lợi phẩm của tiểu đoàn. Chúng mang hai cái đèn ấy đặt hai bên cái đầu trâu trong trụ sở ban chỉ huy. Khách khứa hoặc các nhà báo hoặc các cố vấn Mỹ mỗi lần ghé qua tiểu đoàn. Bọn chúng đều dẫn đến tham quan cái đầu trâu ấy và khoe chiến công của trận đồng xoài, hai cái đèn chai Rồi mùa xuân năm 1968, quân ta đánh vào Sài Gòn Một cánh quân của ta tiến thẳng vào tiểu đoàn trâu điên, chiếm trụ sở ban chỉ huy Chiến sĩ ta không ngờ lại thấy hai cái đèn chai để hai bên cái đầu trâu Diễn sĩ ta dùng bán súng đập nát cái đầu trâu, còn hai cái đèn thì bỏ túi. Đâu có ai ngờ, hai cái đèn chai ấy, nhờ có hai tấm ảnh của hai cô gái, hai cây đèn lại được chuyển về tận tay của chủ đó. Trong trận đánh vào Sài Gòn mùa xuân năm 1968, đi đâu người ta cũng nghe kể chuyện hai cây đèn ấy. Chuyện thật mà nghe như bịa. Bây giờ, trong cây đèn của Úc đỡ cũng có một tấm ảnh của một cô gái mặc áo bà ba đen, đầu đội nón đá, đang trao qua trao lại như con cá đang lượng và cô đang cười. Chắc hẳn là người yêu của anh. Thế nào tôi cũng hỏi cho biết. Úc Đợ ngồi xuống qua lọt vỗ tay, chấm dứt phần giới thiệu, thì Sáu Linh đứng giữa vào cục nhà lật quyển sổ tay ra. Tôi xin báo cáo, Tất cả đều hướng về sáu. Còn tôi, lần đầu tiên được giữ cuộc họp của du kích, tôi cũng hướng về cô chờ đợi. Tôi hết sức chú ý, rồi cũng hết sức ngạc nhiên về bản báo cáo của cô. Cô tưởng là tôi sẽ được nghe một bản báo cáo dài, trong đó có tình hình địch, âm mưu địch, rồi tình hình ta, tình hình nhân dân trong máy ấp giải phóng, tình hình nhân dân trong ấp chiến lược. Nhưng cô không báo cáo một điều gì theo tôi nghĩ cả Mà cô nói đến mùa xoài Cô nói Đã đến mùa xoài rồi Trời bắt đầu mưa giông Bà con mình chưa ai trở về Xoài rụng đầy dường Nếu không có ai lượm ai hái Thì xoài rụng hết Xã đội đề nghị với các đồng chí Đợt này du kích mình chia nhau ra Lượm xoài cho nhân dân Phải đó Một cô nói đệm vào Ra vẽ tiếp thú Các cô nhìn nhau, hút nhau, miệng cười tửm tiểm. Hể lượm xong thì bắt đầu hái. Xã đội đề nghị cho các đồng chí xoài của nhà nào gom lại cho nhà nấy, không nên để lộn xộn. Nhà nào còn lưu còn hủ thì mình để xoài vào vú. Nhà nào không còn lưu còn hủ thì mình lấy cà ròn hoặc là bố tời hoặc lá chuối khô xếp lại cho gọn. Làm sao cho đồng bào trở về thấy vừa lòng. Chừng nào thì đồng bào về Út Trầm dục đưa tay hỏi, mọi người lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Sáu, mặt Sáu ẩn đỏ. Mình phải vận động đồng bào đấu tranh đòi trở về thu hoạch quê lợi, trước sau gì đồng bào cũng trở về, du kích mình làm sao, khi đồng bào trở về, đồng bào thấy dù có bị xúc ra ấp chiến lược, nhà cửa cũng như dường tược, quê lợi của mình luôn luôn được cách mạng chăm sóc giữ gìn. Lời nói của Sáu thật bình thường, thật giản dị Nhưng đã làm cho độ du kích của cô xôn xao Nhìn Sáu, người nào cũng tươi tắn, hớn hở ra Họ sắp gặp lại dân Những má bảy, má ba, những anh, những chị, những cô dì, những em Những người đã sinh ra họ, nuôi nấng họ và sống chết có nhau Cuộc họp chỉ có như vậy Xã đội đề nghị bé ba phụ trách việc lượm xoài hái xoài. Công tác chiến đấu thì anh Út đỡ phụ trách. Còn tôi, tôi sẽ đi công tác vài hôm. Anh Năm cũng vừa mới về. Có gì anh Năm sẽ giúp đỡ? Sáu gấp quyển sấu tay lại. Hết. Và cô cười. Các cô du dù kích dùng chạy ra như một đàn chim. Thế là cuộc họp kết thúc và giải tán. Tôi ngồi đó. Như bị hẳn Úc đỡ đứng dậy Nhìn tôi nháy mắt Hai đứa tự nhiên thấy thích nhau Qua cái nháy mắt và nụ cười Anh Út Bây giờ tôi giao anh Thắng cho anh đó Anh Thắng muốn gặp bà Chính Còn tôi Tối tôi mới ra Sáu Đình nói và vẫn đứng giữa chào cột Chừng nào đi Đi bây giờ được không Tùy anh Đi bây giờ đi anh Thắng Úc Đợ bảo tôi Đi thì đi Mà khoan Chờ tôi một chút Tôi lên nhà Thăm Nam Bờ Nam Bờ lên cơn sốt từ nửa đêm Anh nằm trên chiếc chiếu trải trên sàn nhà Đắp miếng giải dù bông Từ đầu đến chân Nghe có bước chân đến gần Anh choàn dậy Thẳng đó hả Anh đã đỡ chưa Về đến Đồng Bằng rồi Mà vẫn bị sốt Ước quá Ngồi xuống đây Tôi ngồi cạnh bên anh Ngửa bàn tay đặt lên trán anh Dần tráng nhơm nhớp mồ hôi và lạnh ngắt Sốt rét này dài dãn lắm Anh phải nằm dưỡng dài hôm Tôi định tối nay sẽ gặp bà Chính để hiểu thêm tình hình Nhưng chẳng biết có đi nổi không Anh phải nằm nghỉ Có gì tôi sẽ báo cáo lại với anh Anh thấy thế nào Tôi chưa kịp hiểu câu hỏi của anh Thì anh tiếp Một con mắt anh lại sáng lên Vậy là mình đã phá lỏng rồi Không phải bế tắc như lúc ở R Mình nghĩ phải không Tôi chưa hiểu nhiều Nhưng tôi cũng đã thấy như vậy Lúc ở R Tôi cũng tưởng là dùng bình định Một con kiến cũng không qua được Về đến đây tôi mới thấy Vấn đề là bây giờ Phải tổ chức lại cho khoa học Tiến lên một bước cao hơn Chẳng biết tôi có lạc quan tiếu hay không Chứ tôi Tôi thấy tình hình này không lâu đâu Anh Thắng ơi Đi đi, trưa rồi Tiếng của út đỡ Từ dưới sang nhà dội lên giục tôi Tôi cúi xuống Nhìn qua kẻ sang nhà Nói với anh Chờ tôi một chút, tôi đi đây Thôi, Thắng thì trước đi Nếu tôi khỏe, tối nay tôi sẽ ra Năm bờ vừa nói Vừa đưa tay bắt tay tôi Mắt trỏm lơ Và tay anh hầm hập nóng Tôi đứng trên sàn nhà Trên đầu cầu thang Nắng rải rác từng đốm nhỏ xuống khu giường Có bà cô du kích Thon thả tuyết Mỗi người đem một cái giỏ Đang lom khom lượm xoài Tự nhiên tôi không còn băn khoăn Với nội dung cuộc họp sáng nay nữa Những điều tôi tưởng Là tôi sẽ được nghe qua bản báo cáo Của chị xã đội trưởng sau linh ấy Độ du kích của chị đã hiểu hết rồi Những điều mà người khác hiểu rồi Thì nói nữa để làm gì Tôi để ý thấy rằng Ở những chiến trường gây gắt Mặt đối mặt với quân thù Người ta không có thời giờ để qua què qua xói Người ta tước bỏ đi tất cả những điều vô ích Và bản thân cuộc sống Cũng không chấp nhận những điều vô ích đó Cũng như cuộc họp của xã đội sáng nay Một cuộc họp với nội dung hết sức giản dị và thiết thực. Trong đốt bọn chúng, kẻ thù tìm mọi cách để bắn phá dường tược, rãi thuốc độc cho cỏ cây sơ xác thì du kích đánh trả bọn chúng không chỉ bằng tiếng súng, mà đánh trả lại bọn chúng bằng công việc đi lượm từng trái xoài rụng cho nhân dân. Nếu tính từ buổi sáng nay, thì cuộc chiến đấu giành đất giành dân đang bắt đầu từ những người du kích Đang lom khom ngoài giường kia Cô thon Cô thả Cô tuyết Các cô chạy từ chỗ này đến chỗ khác Rồi nhảy qua con mương giường Cuối lượm lấy một trái Bỏ vào giỏ Châu quyền Cảnh con trai đang treo xoài Thọc cái lòng ra Dựt đứt từng cái cuốn xoài già Xoài chín Tôi đưa mắt tìm bé ba Để nói một câu gì đó trước khi đi Nhưng không thấy bé ba đâu Có lẽ cô đang lượm xoài Ở một khu giường khác Có thể là khu giường ở bên kia bờ kinh Tôi chạy xuống cầu thang Úc đỡ đang đợi tôi Đi cho anh Thắng Đi, chị Sáu đâu rồi Chị đang nấu cháo cho anh Năm Úc đỡ sống dài tôi Đi, đi cho hai ông bà Người ta tỏ tí Búc đỡ đưa tôi ra khỏi khu giường chỗ mấy cô du kích đang lom khom lượm xoài. Chân mang dép cao su, nhưng khi bước lên con đường, tôi vẫn nghe cang bàn chân mình mát lạnh vì hơi đất. Con đường đất Lần đầu tiên tôi bước chân trên con đường này, nhưng con đường lại thân thuộc với thời thơ ấu cách đây đã 20 năm. Con đường đất rộng cặp bờ kinh chạy qua trước sân nhà. Con đường vừa cho chiếc xe ngựa qua lại Con đường lúc nào cũng có tiếng gió ngựa Nên đều đều và tiếng lục lạc len ken Cũng như bao nhiêu con đường qua những đàn khác Bước ngang qua con đường trước mỗi nhà Là một cái bến nước, cây cầu và một chiếc xuồng Nhưng con đường này bây giờ Dân làng bị xúc đi Chỉ còn là một con đường vắng dài hung hút Con đường đầy lá Và bến nước dài theo bờ kinh Vẫn còn những chiếc cầu nho nhỏ đó Không thấy ai bút nước Không thấy ai giặt vũ Không thấy ai ngồi gội đầu Vắng tanh Lát đác trên một vài bến nước Vẫn thấy còn cái gáo dừa cán dài Móc trên cột cầu nằm đó Hai đứa đi trên con đường vắng Qua những ngôi nhà đổ nát Qua những khu giường trái Đi ngược lại chiều con nước Còn nước buổi sáng từ dòng sông Cửu Long đổ vào, căng đề ngầu đục chất phù sa. Một nỗi buồn tê tái xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi muốn thoát khỏi. Tôi gợi chuyện. Út đỡ, chú có vợ con gì chưa vậy? Tôi hỏi và liếc nhìn tấm ảnh của cô gái đang trao qua trao lại trong cây đàn trai của anh. Không có thằng Mỹ hề thì tôi làm đám cưới rồi. Chú nói làm sao? Tôi hỏi và quay sang nhìn ốc đỡ xem anh chàng vui tính này nói đùa hay nói thật. Mỹ thì Mỹ sao lại có Mỹ hề? Hai người vẫn sống dai nhau đi trên con đường vắng. Ở trên trờ anh có nghe nói hai thằng Mỹ hề ở chiến trường này không? Mỹ thì ai mà chẳng nghe nói còn Mỹ hề thì tôi không nghe tôi cũng chưa nghe anh Nam Bờ nói lần nào. Mỹ Hề có cách đây mới 2 năm thôi Sau khi anh năm về trễn Sao lại là Mỹ Hề hả? Tôi quay lại nhìn Úc đỡ Vậy mới có chuyện nói chứ Ừ à, Sao nói nghe sao đợt tổng công kích năm 68 Thì xuất hiện hai thằng Mỹ Hề Tôi lại quay nhìn Úc đỡ Xem anh nói thiệt hay nói chơi Từ khi tôi về đến làng này Đã mấy hôm rồi, nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng. Từ cảnh đến người, cả những điều nhỏ khác như con cá dồ, con khô sạch, trái xoài non, trái xoài chín, vốn quen thuộc đối với tôi. Bây giờ gặp lại, tất cả cái gì cũng khiến cho tôi xúc động. Mấy cô Du Kích có lúc thấy tôi như một người ngớ ngẩn. Sáng nay trước khi họp, cô Du Kích bé nhất Út Trầm chắc Có một cô nào đó bày cho cô Tự dưng cô chạy đến tôi Đưa cho tôi một trái cao tươi bảo Anh Thắng, ăn đi Ngon lắm, ngon lắm Tôi chưa kịp hiểu Thì cô thảnh tiếp Anh ăn đi nhưng ăn xong thì đừng có nổ súng bắn tụi tôi nghe Rồi các cô nhìn tôi Có lẽ tôi đang ngơ ngát Các cô đấm vào da nhau Cười rủ ra Cười đến đỏ mặt tía tay Tôi chẳng biết gì cũng cười theo. Thấy vậy, các cô càng cười to hơn. Út Trầm cười đến chảy nước mắt. bé ba đỏ mặt ngượng thay cho tôi. Còn Sáu Đinh thì quay nhìn chỗ khác, tủm tiểm một mình. Một hồi sau, mấy cô gái mới giải thích cho tôi. Khi quân Mỹ đổ xuống Bình Đức, dùng tàu mũ chạy dọc theo sông Cửu Long, Cái bọn mũi lỏ mắt xanh râu ria lông ngực ấy, cái gì ở xứ này nó cũng lạ. Một hôm, có hai thằng Mỹ ngồi trên xuồng máy chạy trên sông, thấy một bà chở cao ra chở. Nó cho nổ máy nhỏ, cặp theo chiếc xuồng cao của bà. Hai thằng, thằng già thằng trẻ, cả hai đều chồng qua xuồng của bà. Mỗi thằng dỡ lấy một buồng cao, mắt sáng rỡ. Nó Ok kê ưu kết gì đó, như con dịch kêu càm cạp. Bà đoán là nó hỏi mua Bà nói Cao để ăn trầu, ăn không được Thằng Mỹ, hai thằng đính ấy Có biết gì đâu Nó đưa lên ba ngón tay Ý chừng là trả ba đồng Bà lắc đầu Để ăn trầu, ăn không được Mua làm gì Nhưng nó có nghe có biết gì đâu Hai thằng nhìn nhau Xòe cả năm ngón tay đưa lên Bà cũng lại lắc đầu Vừa giảng giải Giờ đưa tay làm dư ngoái trầu cho nó thấy Cao này để ăn trầu Ăn không được đâu Chắc ngầm hà Một đô la tôi cũng không bán Bà nói to hơn Tưởng như nói to thì nó nghe thấy vậy Nó ngu chứ có điếc đâu mà bà nói lớn Nó tưởng bà chơi rẻ Hai thằng lại nhìn nhau Nói với nhau Thằng nhỏ lại xòe cả hai bàn tay Đủ 10 ngón đưa lên Cao ăn trầu chứ không phải xoài đâu mà mua. Thằng Mỹ già banh hai con mắt đục ra nhìn bà. Thằng nhỏ móc dí bóp, móc tiền ra, ném đại vào xuồng của bà, rồi mỗi thằng chụp lấy một buồng cao, xô xuồng, nổ mái, chạy băng ra giữa sông. Biết là nó mua lầm, may là cũng vừa tới đầu giàm bà khom lưng bơi riết du kinh. Hai thằng Mỹ đó lầm thiệt, Ra tới giữa sông, nó bẻ cao, đưa lên miệng, cắn, chát, ngầm. Tức mình, nó nổ súng bắn đuổi theo. Hồi sáng là chuyện trái cao, bây giờ là chuyện mỹ hề hả chú? Tôi hỏi, tôi nói thiệt, tôi có là con gái đâu mà chọc anh? Ờ, thiệt, thiệt thì kể đi. Chuyện đó đầu đua như vậy nè, sau trận tổng công kích bộ thân năm 1968, Thằng Mỹ chỉ quy căn cứ Bình Đức đó nói VC đánh du kích, Mỹ cũng đánh du kích. Mấy người thông ngôn nói với dân, dân nói lại với mình. Từ đó, ngày nào cũng vậy, khoảng 4-5 giờ sáng trời còn mờ đất là có ba chiếc trực thăng chớp đèn đích lạch cạch bay. Từ Bình Đức bay tận xuống đây, rồi bay xa nữa. Đầu đâu chẳng nhìn thấy, nó quần nó đảo hết chỗ này đến chỗ khác. Trong ba chiếc đó có một chiếc hạ thấp thả xuống hai thằng Mỹ. Hai thằng Mỹ đó đố anh thấy nó được. Nó mặc quần áo xanh lá cây mặt mài nó cũng sơn màu lá cây từ trên trực thăng nhảy dò xuống nó mới lũi vô sậy, vô đế lũi vô ruộng, lũi vô giường quánh vô kích với mình. Vậy thì sao gọi là Mỹ Hề? Hề là vì mặt mũi nó dẻ dẻ rằng dẻ rợn như Hề Người ta mới gọi là Mỹ hè À, tẻ ra là như vậy. Hề còn có cái nghĩa khác nữa, nhưng để chút nữa rồi tôi nói. Có hai thằng, mà nó làm rối loạn cả một dùng. Nó nằm phục ở đâu đó, bớt tình lình nó nổ một phát, giết một người, rồi nó lũi mất. Quần áo mặt mũi nó tiệp màu với cây cỏ, không ai lùng được. Nó bắn không lựa chọn gì hết. Không phân biệt bộ đội Phân biệt già trẻ gì ráo Nó chủ trương Giết được người trong dòng giải phóng mình Gây quan mang là được Nó không dám nổ súng nhiều Nó bắn bằng cạc pin Nó chỉ nổ một phát Bép một cái Giết một người Rồi lũi mất Nó bắn người đi cắt lát Nó bắn người chèo xuồng đi theo kinh Mai nó ở làng này Mốt nó ở làng kia Lúc ở xa Lúc ở gần Khi ở ngoài đồng Khi ở trong giường Có hai thằng mà tưởng như ở chỗ nào cũng có nó Từ bình đất xu về đây Ngày nào cũng nghe có người chết Vì hai thằng Mỹ ôn binh dịch vật đó Nó không dám bắn bộ đội Cũng không dám đụng đầu với du kích Nhà dân mà nó bắn Đi đâu người ta cũng nơm nớp Người ta sợ nó hơn sợ cả pháo đĩ Anh biết pháo đĩ là pháo gì nữa không đó Pháo đĩa là tiếng pháo do bọn gái điếm bắn chơi. Pháo đó chẳng theo một quy luật gì của chiến tranh, không giờ giấc, nổ vào dẫn đút bất ngờ, chẳng biết đâu mà tránh. Sao lại không biết? Sao nữa, kể tiếp đi. Hai thằng Mỹ ôn minh dịch vật đó, quấy rối như vậy từ 4-5 giờ sáng cho tới tối. Trời vừa xăm sẩm thì ba chiếc trực thăng lạch cạch bay tới, bay là đà trên mặt bãi, quằng dây kéo nó lên. Nó thả giò mỗi ngày mỗi chỗ khác nhau Mỗi chiều nó rước về Cũng mỗi chỗ khác nhau Chẳng biết đâu mà phục mà đánh Nó có vô tuyến liên lạc với nhau mà Nó lộng hành quá Ban chỉ quỷ giành đai Rồi quyện đội xã đội Ra lệnh cho bộ đội Ra lệnh cho du kích Phải diệt cho kỳ được hai thằng Mỹ chó đẻ đó Hai đứa đang say chuyện Trời chuyển lúc nào chẳng để ý Đến lúc mưa đổ hạt mới biết, hai đứa mở bao ni lông, choàn qua người, đi ngược lại chiều gió. Sao nữa? Tôi hỏi, du kích thì phải có dân mới sống, mới hoạt động được. Đằng này, nó không có dân mà nó dám đánh du kích với mình, mình thua nó sao? Nói cho đúng chữ, không phải đánh du kích mà phải gọi là đánh lén. Ừ, đúng, đánh lén. Đánh lén, phải. Úc đỡ thú vị với cái từ mới ấy. Anh bước nhanh, giọng càng hào hứng. Nói vậy chứ không phải dễ. Một hôm, nó nổ súng bắn người gần đại đội địa phương quân. Đại đội liền mở dòng dây. Dây chặt cả một vùng nó mới nổ súng. Tụi tôi chắc mẻm là nó tới số rồi. Chỗ nào rậm rạp thì nổ súng bắn, rồi dẫm dưới dẫm cù. Vậy bà cũng không tìm được nó. Chiều lại, Trời vừa xăm xẩm tối Ba chiếc trực thăng lạch cạch bay tới Một chiếc rà xuống quang dây Hai thằng nằm trong đám lát Cách chỗ dậm cù chẳng bao xa Chạy ra đeo dây leo lên trực thăng Bay thẳng về bên đất Anh nghĩ có tức không? Rồi một hôm Nó lại nổ súng giết một cô gái 18 tuổi Đang chèo xuồng giữa trưa Ngay con kinh này Nghe tin đó Tụi tôi kéo hết du kích Cả dân trong xóm dây chặt hai bên bờ kinh lùng sụp từng bụi cỏ Rồi xăm sẩm tối hai thằng đã leo lên trực thăng bay đi Cô gái chèo xuồng giữa kinh là vợ chưa cưới của tôi Nếu không thì Tết này hai đứa tôi làm đám cưới rồi